Có những việc, có những thứ ở đời, dù bạn quyền năng đến đâu cũng khó có thể kiểm soát. Vì thế phải đối mặt với những điều đó, hãy vui vẻ và thản nhiên. Dưới đây là những điều mà dù có cố gắng thế nào, bạn cũng không thể thay đổi. Vì thế hãy học cách chấp nhận. Thứ nhất, người đã quyết bỏ ta mà đi. Người đến, người đi, người xung họp, kẻ ly tán, đó là cái duyên ở đời. Hiểu đạo lý này, với người đến ta nhiệt tình chào đón, với người đi ta chỉ cần mỉm cười, thoải mái chấp nhận. Khi người đến ta vui, khi người đi ta cũng không hối tiếc. Thứ hai, thời gian như thoi đưa. Thời gian như mũi tên đã bắn ra, một đi không quay trở lại. Thời gian giống như một người già, máu lạnh, lặng lẽ, lấy đi tất cả của bạn mà chẳng bao giờ. Quay đầu lại, khóc lóc, gào thét, vùng vẫy, ông ta cũng chẳng nhanh một phút, chẳng chậm một phút, từng bước một, bước đi, vô tình và tàn khốc, chẳng ai có thể níu giữ. Từng giọt thời gian tích tụ lại, hình thành nên sinh mệnh của chúng ta. Bạn có yêu sinh mệnh của mình không? Nếu có, hãy đừng lãng phí thời gian thêm một chút nào nữa. Thứ ba, bức tường đổ vào người bạn đời người luôn xuất hiện những sự cố ngoài ý muốn chúng thậm chí khiến cho con người không thể chịu đựng được ví dụ như động đất lũ lụt luôn có những tai nạn vượt xa khả năng của con người vừa phút trước vui vẻ hân hoan phút sau bi kịch có thể đã xảy ra có người nói Hãy yêu nhau thật nhiều, hãy trân trọng nâng niu cuộc sống. Bởi lẽ bạn mãi mãi sẽ chẳng thể nào biết được những phút giây sau chuyện gì sẽ xảy ra. Thứ tư, xuất thân không thể lựa chọn. Bạn sinh ra ở đâu, vào thời gian nào bạn đều không thể lựa chọn. Có người vừa chào đời đã được bao bọc trong nhung lụa. nhưng có những người vừa sinh ra đã phải nếm trải thiếu thốn về mặt vật chất. Nhưng hãy nhớ, dù không thể chọn lựa được sự xuất thân, con người hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc đời cho mình. Có một xuất thân tốt không phải là bản lĩnh. Làm thế nào để có một cuộc đời vinh quang đi từ xuất thân nghèo khó, đó mới là điều khiến người đời kính nể. Thứ năm, Sự Cô đơn. Vạn lạng vàng dễ có nhưng một tấm lòng lại khó cầu. Chúng ta có thể gặp nhau nhưng không thể tránh được những phút giây ly biệt. Trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống của mỗi người tạo nên những suy nghĩ khác nhau và cảnh giới khác nhau. Mỗi người đều là tác phẩm độc nhất vô nhị của tạo hóa. Cô độc thực ra là phép thử trước khi trao huân chương cho một người nào đó. Nó cho thấy bạn có một khả năng khác người. Những lúc như thế, hãy để trái tim mình lắng dịu, để bản thân thích ứng với sự cô độc đó trước khi vượt qua nó một cách thoải mái, dễ chịu nhất. Thứ 6. Sự lãng quên Thời gian sẽ khiến con người trở nên già nua, và già nua về tuổi tác, thể lực và trí lực sẽ mang đến sự lãng quên một cách vô thức, chẳng thể nào kìm hãm được. Một ngày, một người thân của bạn đột nhiên quên mất tên bạn, quên tất cả mọi ký ức về bạn, đó là một tổn thương không hề nhỏ đối với mỗi chúng ta. Dù đau đớn, phiền muộn, chúng ta cũng chẳng thể có cách nào khắc phục hiệu quả. Nhiều người cho rằng trong đời, cửa ai khó vượt qua nhất, chẳng qua chỉ là thời khắc sinh ly tử biệt. Mà không hề biết rằng điều khiến chúng ta đau buồn nhất là ngày ngày ở bên nhau, nhưng người thân chẳng còn biết mình là ai. Thứ bảy, quá khứ đã qua. Người không có quá khứ sẽ chẳng thể bàn nổi về đời người. Người không có quá khứ không dễ để đối diện tương lai. Những điều tốt đẹp vừa qua đi sẽ đem đến cho người ta cảm giác ngọt ngào, và hạnh phúc. Quá khứ là thứ con người có thể tưởng nhớ, có thể lưu danh, nhưng quan trọng hơn tất cả, chúng ta phải nhìn về tương lai và nỗ lực không ngừng ở hiện tại. Thứ 8. Sự chế giễu của người khác. Người để tâm đến sự chế giễu của người khác sẽ khó có một cuộc sống của riêng mình. Miệng là của người khác, nhưng tai là của mình. Bạn chẳng thể quyết định người khác nói gì nhưng bạn có thể quyết định việc mình có quan tâm đến những lời đó hay không. Thứ 9 Chết là thời khắc mà dù là ai cũng không thể tránh khỏi. Cùng với sinh, lão, bệnh tử là quy luật bất biến của trời đất. Người Hy Lạp nói rằng ý nghĩa của sinh mệnh là do cái chết ban tặng. Ý nói rằng Vì có cái chết, chúng ta mới phải đặc biệt nâng niu sinh mệnh của mình. Trong bối cảnh không thể kéo dài độ dài của sinh mệnh, không thể trường sinh bất lão, chúng ta chỉ có thể ăn gian độ rộng của sinh mệnh mà thôi. Hãy để mỗi ngày trôi qua là một ngày vui, ý nghĩa. Có như vậy, khi đã nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cũng sẽ không phải hối tiếc.